Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện ma kinh sĩ có tiêu đề Bà già trong bệnh viện Thưa quý vị, đây là một câu chuyện có thật trong đời mẹ tôi và tôi được nghe kể lại. Vào những năm 86-87 của thế kỷ trước, mẹ tôi khi ấy có mang thai anh trai tôi. Bà được trần đoán là khó sinh và phải sớm nhập viện huyện để bác sĩ tiện bể theo dõi. Khi ấy bố tôi đi công tác xa nhà và chỉ có duy nhất một mình bà ở trong bệnh viện mà không hề có người chăm sóc. Phần vì bố không có nhà, phần vì họ hàng nội ngoại hai bên đều ở rất xa viện huyện. Hơn nữa thời ấy kinh tế còn khó khăn, nhà nào có con có cái là phải lo làm đồng làm ruộng đến đầu tắt mặt tối. Làm gì có thời gian mà chăm nom cho sản phụ. Bởi vậy cho nên mẹ tôi đau đẻ, chỉ có một mình trong bệnh viện mà không có bất cứ một người thân nào ở bên. Phòng sản phụ của bệnh viện huyện khi ấy là một căn nhà chát bùn có lõi tường là tre, hay người ta còn gọi kiểu nhà ấy là nhà vách đất và lợp ngói. Thời ấy kiểu nhà ấy rất thịnh hành và còn được xem là kiểu nhà khang trang. Không mấy nhà trong huyện có thể xây được căn nhà như vậy mà chỉ có thể làm nhà mái lợp tre thông thường. Có khi mưa gió còn không đủ ngăn qua vách tường. Đến đêm đông lạnh thì chỉ biết ôm nhau mà dên. Trong căn phòng dành cho sản phụ ấy, Có tới bốn người sản phụ ngoài mẹ tôi Cũng vì những lý do khác nhau mà nhập viện Đang chờ bác sĩ trần đoán theo dõi Mẹ tôi nằm ở chiếc giường ở phía góc trong cùng Và bên ngoài cửa Ngay đối diện của mẹ tôi Là một người sản phụ thuộc dân tộc Thái Người này có dáng người nhỏ thó Da rẻ hồng hào Cũng bị chẩn đoán là khó sinh và phải mổ đẻ Cô ta kém mẹ tôi khoảng 4 tuổi Và trong cả căn phòng dành cho sản phụ Cô ta là người duy nhất có người chăm sóc bên cạnh. Đó chính là bà mẹ chồng cô ta. Chuyện kể ra sẽ chẳng có gì nếu như không phải mẹ tôi vô tình xảy ra một chút mâu thuẫn với bà mẹ chồng này của cô ta. Bà ta có một nước da trắng, cuồng mắt hơi thâm. Và khi nhìn thẳng vào mắt bà ta, mẹ tôi có thể thấy được màu đỏ đến đáng sợ. Đó không phải là màu đỏ vì bệnh tật hay vì bất cứ thứ gì khác mà là một màu đỏ do ảo giác tạo thành. Đôi lúc mắt bà ta trung rất bình thường, đôi lúc lại chuyển thành màu đỏ một cách quỷ dị. Tất cả bệnh nhân trong phòng sản phụ khi ấy đều có thể nhận biết được sự khác thường này, cho nên nhiều người lựa chọn cách làng tránh, và tốt hơn hết là càng ít bắt gặp bà ta càng tốt. Bà ta luôn tạo ra một không khí sợ hãi trong căn phòng, giống như một bóng ma lẩn khuất. Bất cứ khi nào bà ta cũng có thể xuất hiện một cách bất ngờ. Hôm ấy mẹ tôi pha sữa, vô tình để rớt một ít nước nóng lên người bà ta, khiến bà ta rất tức giận. Một cảnh tượng ghê sợn đã lập tức xảy ra trước mắt mẹ tôi. Bà giả ấy nhe răng ra dỏa mẹ tôi như một con thú, mắt đỏ tươi, khuôn mặt bà ta mọc ra những sợi lông tơ màu trắng rất dài. Trong phòng khi ấy không có bất cứ ai ngoài mẹ tôi. Cô con sâu và bà ta. Chỉ vì hôm ấy, ba ca sản phụ còn lại đều đã xuất viện khi sinh xong. Căn phòng chỉ có ba người, những cảnh tượng ấy chỉ có duy nhất mẹ tôi và cô con sâu bà ta thấy được. Cô con sâu bà ta hình như đã biết trước việc này nên chỉ bảo mẹ tôi ra ngoài và một mình cô ta ở trong phòng với bà già ấy để trấn an. Mẹ tôi nghe theo lời khuyên và đi ra ngoài. Cho đến khi được cô con dâu kia gọi vào Khi vào mẹ tôi vẫn còn nhìn thấy ánh mắt hành học của bà ta hiện rõ Và mẹ tôi luôn có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây Hai ngày sau mẹ tôi may mắn sinh thành công anh trai tôi mà không phải mổ đẻ Bà được xuất viện sớm vì sức khỏe đã hồi phục nhanh Tối hôm ấy bố tôi về nhà thăm mẹ mang theo một buồng chuối lại nhìn thấy sắc mặt lo âu hiện lên trên khuôn mặt mẹ tôi. Ông mới cất tiếng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Mẹ tôi trả lời, "Hôm vừa rồi ở bệnh viện, em Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net